vui lớn nhất của ba tôi là chăm sóc cây kiển bà thường nói với chúng tôi bà thích chơi cây kiển là do bà giống tính ông nội thật vậy dù công việc bận rộn đến đâu bà cũng dành hai lần trong ngày để tớiớ Kiển vào lúc sáng sớm và chiều tắc nắng năm nay đã ngoài 60 mà ba tôi vẫn còn đủ sức sách nước tưới cây ở vùng trà Vinh xa xôi hảo lánh này nước ngọt rất hiếm Nhà tôi may mắn lắm mới đủ tiền đóng cây nước. Lúc chúng tôi còn say giấc ngủ thì ba tôi đã bơm nước tưới cây rồi. Baby thường hỏi ông. Nội ơi, sao nội thức chi sớm vậy? Vẫn nụ cười hiền từ móm mém, ba tôi trả lời cháu. Ông thức sớm để bắt sâu cho hoa, cho cây. Ông mà thức trễ, nắng lên, nó chui xuống đất hết. Thằng bé reo lên. Hèn chi cô giáo dặn con phải bắt sâu chăm sóc hoa. Vậy mà lúc con ra bắt, không thấy con nào. Ấy. Tội nghiệp thằng bé, nó vẫn nghe lời cô đấy chứ. Nhưng khi nó ra khỏi mùng, thì đã 8 giờ rồi. cũng không ít. Năm nào ba cũng tính ngày để cho mấy chậu hoa cúc vàng của ba nở đúng ngày 20 tháng 11. Anh em chúng tôi bây giờ là ba giáo viên, thêm hai cô giáo về làm dâu ba tôi, vị chi là năm. Riêng tôi còn là chiến sĩ phòng không như lời nói đùa của đồng nghiệp. Đối với ba, từng nhăn cây, từng cắm hoa đều được ba nâng niu trân trọng. Như người thân của mình Bé Bi được ông nội cưng nhất Vậy mà có hôm chạy dẫn Lỡ làm gãy một cây nhỏ Cụ cậu phải chạy vào Lấy băng keo bó lại Hy vọng cây sẽ sống Để khỏi bị nội rầy Hãy còn vài ngày Đến 20 tháng 11 Là ba tôi nằm không yên Nghe chó hực lên một tiếng Là ba vụt ra khỏi mùng Mở cửa chỉ để canh mấy chậu hoa đang nở rộ. Chiều chiều, bà cấm cây cột cho cành tựa vào, nâng hoa khỏi ngã để chúng có điệp tựa thẳng đứng nở xòe theo chú ý của ba. Vào ngày 20 tháng 11, bà cho cả nhà đứng xoay quanh vườn kiển của mình, chụp hình lưu niệm. Thật ra, đây cũng là tụ điểm cho học trò của chúng tôi sấm lại chụp ảnh khi đến chúc Tết thầy cô. Có bận... Một học trò lớp 12 của cô em dâu tôi muốn làm duyên với bạn trai đã ngắt một bông hoa nghiêng đầu làm dáng Bé bị định la lên, tôi kịp thời bầm miệng cháu lại rồi dặn nhỏ. Đừng la lớn làm chị quê với bạn, con ra đứng chờ khi thấy chị chụp xong á thì con giả bộ xin lỗi rồi á đem bông ra đây cô ai giấu đi để ông nội thấy là bị rầy cái đám đó nghe. Thằng bé y như lệnh Vậy mà lúc chiều xuống tưới nước cho hoa bà tôi cũng phát hiện được Tôi còn nhớ mấy năm sau ngày giải phóng Hoa ở chợ huyện còn hiếm Cũng mùa 20 tháng 11, ba tôi phải mất trắng một chậu hoa cúc vì học trò hái trộm hoa tặng cho cô. Cả ngày hôm đó, ba tôi nằm buồn thở ra, chép miệng liên tục, bỏ cả cơm trưa. Chúng tôi phải năn nỉ mãi, đến chiều ba tôi mới ăn cơm. Đối với ba, quý nhất vẫn là cây kiển, trong đó có cây nguyệt quế của ông nội cho lúc ba mới ra riêng. Bà chăm chúc cây như lo cho chính người thân của mình. Không biết cây bao nhiêu tuổi mà khi tôi chào đời đã thấy cây rồi. Nó được uống công theo hình thú. Sau biến động kinh tế năm 1978, cuộc sống gia đình tôi càng thêm eo hẹp. Ba làm thợ mộc nuôi cả nhà. Lúc tôi vào học cao đẳng ở tỉnh nhà, ba lo đã chật vật lắm rồi. Năm sau, đứa em trai kế của tôi tốt nghiệp trung học và nợp đơn thi vào Đại học Sư phạm Cần Thơ. Ba mẹ tôi thức trắng mấy đêm liền, nhưng chẳng biết làm sao để có tiền cho em tôi đi thi. Không cho con biết cảnh quá túng của nhà mình sợ con phân tâm ôn tập, ba mẹ tôi có chuẩn bị quần áo đầy đủ. Còn hai hôm nữa là đến ngày em tôi đi thi, tôi thấy... Ba cứ đứng tầng ngần bên cây nguyệt quế, nét mặt đâm chiêu. Tôi hỏi mẹ, chẳng lẽ... Tôi không can đảm hỏi hết câu, bởi tôi biết lòng mẹ cũng đau không kém, vì mẹ là người hiểu ba nhất. Hai mẹ con nhìn nhau, cố giấu giọt nước mắt. Rồi chuyện đến phải đến. Bà đã bán cho người ta chậu kiển quý để có tiền cho con thi vào đại học. Bây giờ em tôi mới vỡ lẽ là con trai mà nước mắt nó lưng trồng. Trước khi đi thi, nó chào ba tôi mà nói trong nước mắt. Con sẽ cố gắng để khỏi phụ lòng ba. Ba tôi chỉ gật đầu không đáp. Tôi biết bà hy sinh nhiều như vậy bởi bà kỳ vọng rất lớn vào đứa con trai đầu ấy. Hy vọng nó sẽ đem vinh dự về cho gia đình đổi mới nếp sống lao lực của cha nó. Em tôi đi rồi, tôi thấy bà cứ nằm vắt tay lên trán thở ra. Có đêm giật mình thất giấc, tôi còn nghe tiếng trở mình thở dài nhẹ nhẹ của ba. Em tôi thấy đậu thật, nó học rất giỏi rồi chiếm thủ khoa lúc tốt nghiệp cử nhân. Chúng tôi vẫn đùa mỗi khi nhắc về kỷ niệm cử nhân Nguyệt Quế. Bây giờ trong vườn kiển nhà tôi đã có chậu Nguyệt Quế do chính em trai tôi mua bằng tháng lương đầu tiên của nó. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mắt ba đỏ hoe tay rờ rẫm hoài cái nguyệt quế như trân trọng thành quả đổ ra của mình lo cho con và thành quả học tập của con bây giờ biến thành hiện thực. Tất cả chúng tôi lặng đi qua làng nước mắt như muốn kéo dài phút giây thiêng liêng đó. Dù tuổi đời của cây Nguyệt Quế mới ít hơn cây của nội, nhưng hình dáng chẳng khác là bao. Bây giờ cây Nguyệt Quế được ba phục hiện rất giống cây của nội, như là đặt cả lòng thành xin lỗi người quá cũ. Từ cây Nguyệt Quế, tôi thường kể cho bé Bi nghe chuyện ngày xưa, bắt nguồn từ tấm lòng của ông nội đối với ba tôi, rồi của nội bé Bi đối với ba của nó.